Xin chào. chào mừng mọi người đã quay tứ r ở lại với t đại Xanh của trên kênh của Annie Bổ Bây gia ờ người sẽ là tập của Mong mọi đăng bộc một chiều thất bại bốn người đưa mắt nhìn nhau dịch chuyển thân thủ bình khí trong tay múa vù vù bùng nổ chiều thứ nhì bốn người hợp lực lại sắp phát tát ra chỉ nghe trong kiệu chuyển sang một tiếng thở dài Ta chỉ muốn ná người Thủy đột nhiên quát lên một tiếng sao giết bộc sắc bén người là người không thể nào biến thành âm thanh Hách l i người Xuân u n Thủy vụt một hóa ra l ồ gió, giít chói lói. Đây là bởi vì y cùng trói lói. bởi với là Đây cây y vì h ơ thương n trên tay đã hợp lại thành、một. Giống như cung khổng lồ, phát ra một mũi tên không thể nào ngăn cản liền Xuân sắn g g tay một. một phát một thể Một Thủy đã thủ sẵn từ lâu, tới ra của cây đã được. đã hợp hách lại là lồ, lâu, mối i m ớ đâm s của ra. Người c y đã trở thành một bộ phận của thương phong quang của thân hình của y tụ thành một thương tràn ngập sát khí không những là muốn đâm xuyên qua kiệu lẫn người ở trong kiệu p h ò n g vất còn muốn đục thủng lòng núi sau kiệu lực của một thương đó lúc chưa phát ra đã đủ làm cho mọi người thích thiếu thương đứng bên cạnh y t ả áo phần phật đầu tóc thổi bật ra phía sau dán sát hai bên trán thương chưa t ố i d i m kiệu đã bị gió thổi tung lên mục đích của một thương này đâu phải là muốn giết chết lưu độc phong y chỉ là muốn ép lưu độc phong đi ra d i m kiệu bị gió bật lên trong kiệu tối hù còn một người mặc áo dài trắng ngồi bên trong còn chưa nhìn rõ mặt mũi người đó đã giơ tay lên tay trắng nhột bàn tay trắng nhột ngón tay trắng nhợt ngón tay kẹp đao trắng ngợt sáng người đao còn trắng hơn nữa trắng hơn tuyết l ư ỡ i đao sáng loáng đao quang vẫn còn sáng hơn nữa đao quang trói lọi loá mắt h á c liên xuân thủy m ũ i đao sát đ á đ ó đã đến giữa hai mắt của h á c liên xuân thủy h á c liên xuân thủy hú dài một tiếng không tính tới đả thương ai thân mình bắn thẳng lên vọt lên trên không trùng đào đã quăng hụt h á c liên xuân thủy từ trên cao hạ xuống thường thế l ệ đổi thành từ trên chĩa xuống Nhưng đánh mà đào võ à vào o khoảng quẹo không, không không Hác Thủy. ngờ cũng quẹo bẻ giữa không trùng, bắn vào bụng dưới của Hác Liên Xuân giữa của bẻ dưới v lâm cao thủ toàn lực đánh dầm một chiều đâu có n g ờ có thể giữa không trùng hoán khí đổi thế thành lại cực kỳ khó đoán mà làm được hát lên i xuân thủy lại chiêu đầu tiên khí thế hừng hực lại bị phi đào khóa buộc chiều thứ nhì đánh thêm lần nữa phi đào lại tới y lại quát lớn lên một tiếng lộn ba o vào ngoài chân không hạ mình ngoài một trường ngụm nguyên khí không có chỗ phát tiết mũi thường quật xuống đâm vào một tảng đá lớn bên cạnh Tạng lặng lặng đợi a l đến ó lúc hát liên xuân thủy phát hiện ra thì đã không còn kịp tránh né sành một tiếng bạch y nhoáng lên thích thiếu thường hạ mình từ r ư người ớ c của h á lúc xuất đạo đến giờ đã đánh hạ không ít cửa a i hiểm trở khó khắc chế công phá không biết bao nhiêu trận thế quân mình nhưng mà một cố kiệu như vậy tựa như lại là một thành lũy tròn vót và hùn hút hào sâu nửa bọc hoàn toàn không có chỗ nào để tập kích không có chỗ nào có thể tấn công được lúc này chợt nghe những tiếng hù hù hai tiếng đó giống như là tiếng của một người khổng lồ vận dụng uy lực của trời sinh để múa mai ra hai cây chảy khổng lồ nhưng mà lại chỉ vì là vì áp màu đầu tóc điểm bạc động tác già cả đang h ủ y động hai ống tay áo của gã song tụ của hai gã của gã giống như là cánh bồm hứng gió gã một mặt h ủ y động ống tay áo một mặt sài bước t ớ i cố kiệu tiếp đó lại hù hụ vài tiếng lúc này chỉ còn cách kiểu chưa tới bảy thước tụ phòng đã đến mức khủng bố thành ngầm khủng bố giống như là hai cây trống lớn đang gõ vào thình thình vì áp màu toàn thân cũng đã phình ra khắp người của gái tràn trệ chân khí một lão đầu vốn đang gầy gò nhỏ thó khô đét đã biến thành mập tròn giống như cao k ỳ huyết nhưng cao k ỳ huyết lại biết rằng hữu già vẫn chưa từng phản b ộ lại mình đã s ử x u ấ t ra bản lĩnh cạn nguyên đại châu thiên tiểu dương thần công dùng thuần dương nguyên công sáu mươi năm trời để khổ luyện xử tới mức ám khí của người trong cỗ kiểu này không có cách nào có thể phá được nguyên khí hùng hậu tràn trệ của g á gà một phá huệ ra cỗ mà kiểu đó v ị áp mào đã ép đến sát kiệu năm bước vì áp mào mà võ công không phải là tạp nhạp nội lực lại tinh thuần nội khí rừng rực toàn thần quyết không kém thiết thủ tùng hoàn s a n g hồ kẻ có thể rằng co với căn nguyên tiểu dương thần công thực sự là không hề nhiều vào lúc này vèn dém m dám Một một một Vèn Vù ngón tay như、bạch、ngọc bốn một chỉ xuống dưới. Vù một tiếng Ngón tay lại rất mau trống vào trong nhiên tay tay rất thu huyết đột mau Cao bạch chỉ chừng dưới lại người lại lên rú rất vào kỳ Thân của hắn rất mập thay ngầm n nhọn Lúc à toàn hắn thân lên kêu lướt tới bộ rằng của hắn giống như là một vòng cầu bụng vừa tròn vừa lổi ra khi mà hắn lướt đi giống như là một trái hồng vọt bay lên trên trời nhưng mà không có ai có thể hình dung tốc độ của hắn giống như là một thương của hát liên xuân thủy tương đương chứ không chịu kém v ị áp m à u người người gã đã thấy ở trong rèm thò ra một ngón tay nghĩ chắc chắn là muốn công kích mình đang toàn lực lo ứng phó ngừng thần trực chờ không n g ờ n g ó n tay lại rụt về liền lúc đó đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay chân đau điếm cơn đau đó không phải là tầm thường gã lập tức cảm thấy một mũi kim tí xíu đang từ lòng bàn chân của mình sộc thẳng vào trong huyệt nội đình kẹo qua vị trí cồn l ô n phá vào trong huyệt thụ dương ở trong một sát na đó đã xuyên thấu qua ba yếu huyệt v ĩ áp mào cảm thấy đau đớn không chịu được căn nguyên đại châu thiên tiểu của ta thực sự đã t à n tụ ra hắn ngược đè nén m u ố n bức ép kim c h â m Này không cho đi lên nữa lúc này d i è m lại vén lên bàn tay kia lại thò ra bàn tay trắng như tuyết ngón tay thon dài bàn tay làm cho người ta kinh tâm động phát hai ngón tay trên bàn tay đó phất ra thần tốc bắn ra một vật vật đó nhỏ xíu tốc độ lại quá nhanh đến mức khiến cho những cao thủ ở trong đại trường đều không cách nào nhìn rõ được đó là cái gì nhưng bàn tay đó đã dùng một mũi v h đào phá tan tàn sơn thặng thủy đoạt mệnh thường của hát tên xuân thủy dùng một đồng tiền khiến cho tứ đại gia bộc ngả nghiêng trao đảo cho dù cái người đó búng ra một sợi tóc cũng đủ để khiến cho mấy đại cao thủ cường hoảng d ù n g mình vật kia bắn về phía trái tim của vị áp màu căn nguyện đại châu thiên tiểu dương thần công của vị áp màu đã chuyển vào trong chân phải ép giữ kim c h â m không cho theo máu tuần hoàn công phá lên trên đâu có cách nào kháng cự lại ám khí đó ám khí bay đến nhanh làm sao cho dù bạn thích thiếu thương có muốn cứu là cũng không còn kịp nhưng cao kể huyết vừa lúc nguy cơ hiện hình đã phát động thân hình của hắn rất nhanh làm sao thân hình của hắn vừa độc đã đến sát bên vị áp màu cho dù lúc mà hắn bị viu chỉ vị bắt lâm tử là cũng không sợ nhưng lúc này lại vì quan tâm cho lão bằng hữu bên cạnh màu mồ hôi tuôn ra như mưa v ị áp màu dùng chân khí cưỡng bức kim c h â m không cho vận hành lại d ơ i lên hừ hừ lại không ngừng lắc đầu Không, không kiểu xuống đất là một mũi kim kình khí kỳ khiến không châm hề minh mạch, hồi châm, chui xuống đất, xuyên qua mặt đất để đâm thẳng chân Thủ lánh, thực định cho thượng này người nãy người trong bóng xuống bắn xuống xuyên lòng bàn bàn bắn đến người tán ngớt. có độc. lúc của mức, đâm Mọi mới một mũi mặt màu. ám là vào và là tay đó đất đất, đất để điểm, tới ta ở ra ảo qua quả vị áp trong báo l ầ m có thể bắn kim châm xuyên lòng đất sát nhân ngoài trăm bước chính là quỷ thủ thần tẩu hải thác sơn thiện n g h ệ thi triển ra địa tâm đoạt mệnh c h â m nhưng mà trong c ủ a quỷ thủ thần tẩu là trông có tẩm độc kiên quyết không hầu không hề có thuốc nào có thể c h ữ a cao kể huyết ngày v ị áp mau nói c h â m không hề tẩm độc trong lòng nhẹ n h ó m nhưng mà lại cử cảm thấy dùng mình vì không biết kẻ nào tới lại càng thêm lo âu hắn thấy nhẹ nhõm là bởi vì vì áp mau nội lực cao thâm kim c h â m bình thường tuy tiềm nhập vào trong người nhưng mà không đến mức r ồ n vào trong chỗ chết kinh hái là kẻ đến đều là quỷ thủ thần tẩu còn đỡ bởi vì ám khí tài trộm t r ư ờ n g pháp của hải thác sơn đều vang tiếng nhưng mà nội công hạ bàn đều là những nhược điểm nếu như hôm nay không phải là hải thác sơn đổi lại là lưu độc phong kiếm pháp tinh tế nội công mạnh mẽ trận chiến này khó mà thoát khỏi kiếp số chỉ nghe người trong k i ệ u lạnh lùng thốt Cao huyết lại thờ dai một hơi. Hảo kỳ khí. huyết thờ hơi. một lại dai ám người trong kiểu lại trâm h khí của ta, xưa nay chưa từng tầm độc. Cao huyết hít một hơi、nữa. Thực ố t ta, từng tầm một tiếc. t Ám đáng kỳ của độc. Cao xưa nay nữa. Người sự là o Cao n nói. Đáng nói. g gì? kiểu kỳ lại tiếc cái gì? Cao huyết lại huyết Thần n gian Người kiểu thần. h mặc hồi lâu không ngờ lại không nổi giận chị điểm đạm nói người ta muốn tìm thương thiện hại lý Thập á cao không không kẻ không phạm là kẻ đáng bị bắt. Sự tình này không hề nào đáng này liên có tội bắt Là bị Sự q u n đến người các c a kế huyết giận Muốn ngữ gán cười cái cũng đâu ép tội Thì thiếu để lại chửi chợt cười rít một hồi sau mới nói i Cái trời ánh sáng hạng không thấy ánh sáng mặt trời như n g mặt ư ơ lăn ra đây đột nhiên vèo một tiếng thì giá lúc cao k ỳ huyết đối thoại với người trong kiểu tức đại nương đã không hơi không tiếng l é n đến sát sau kiểu tiếng cười rít lên của cao k ỳ huyết chính là để che giấu đi bước đi vốn giống như lá rơi của tức đại nương tức đại nương thấy đã gần sát kiểu thình lình rút kiếm m ũ i kiếm đâm vào bên trong kiểu bình một tiếng một bóng trắng vọt lên từ đỉnh kiểu cao k ỳ huyết đã sớm thủ thế chuẩn bị sẵn tùng người lên hắn hú dài thân i ế n g ú vừa vang vậy, ai nhanh lên, người đã tới. Không ai có thể tưởng tượng một người mập, mập thù lũ như、vậy. thần pháp lại nhanh chóng đến mức không thể nào tưởng tượng、được. Trong khinh công, lũ lại được. tới. đã đ thể một thù thể quyết, pháp có mức mập u phải khó cái là được đạt h ấ thể t n t h nhẹ như chim yến đang lướt n h a n h vùn vụt lào bắn xuống vẫn có thể giữ được sát lực và n h a n h và thanh thế đó mới là cái khó giữ vững sát ná bóng trắng loáng lên cao k ỳ huyết đã tiến sau lưng của bóng trắng bảy đạo sát thủ của hắn đồng thời công kích tới nhưng mà t h i ề n l i n h người trước mắt của hắn không còn thấy đầu nữa sau lưng lại phát lãnh địch nhân đã đến sau lưng khinh c n g của người trong kiểu còn đáng sợ hơn hắn gấp m ộ ư ơ i lần cao kỳ huyết hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng ra được người này muốn tránh thoát khỏi một kiếm không hơi không tiếng của tức đại nương đang định vọt mình tới đụng phải mình đánh lén vậy thì làm sao có thể thoáng một cái đã đến sau lưng của mình được bạch y nhân đến sau lưng của cao k ỳ huyết cao kỳ huyết nào có khác gì để hở ra cái lưng dân cho đối phương bạch y nhân liệu có xuất thủ cao kỳ huyết không biết hắn đột nhiên cảm thấy kiếm phòng bạch y nhân cũng cảm thấy kiếm phòng kiếm phong đến từ sau lưng của y kiểu hiện thần lòng thích thiếu thường đã xuất kiếm kiếm đ â m vào l ư n g của bạch y nhân bạch y nhân lại đột nhiên xoay một vòng thân hình thần tốc hạ xuống người đã về lại trong kiệu một kiếm đó của thích thiếu thường biến thành đâm vào lưng của cao kỳ huyết thích thiếu thường cả kinh cao kỳ huyết lại vụt xoay mình hồi thủ vỗ ra kẹp giữ trường kiếm hai người lại m à u chóng hạ xuống kiệu thì ở phía dưới nhưng cái kiệu này đâu có đáng sợ người trong kiệu bất cứ một lúc nào cũng có thể phát ra ám khí làm cho người ta có phòng cũng không phòng nổi một kiếm đó của thích thiếu thường đã rộng sẵn từ lâu rõ ràng không phải là tầm thường một chiều hồi thân thể của cao k ỳ huyết đúng là tinh võ công bình sinh một đời gọi là phương p h ậ t nhất ấn hai chiều đánh hụt hai người lực đạo tiêu trừ lẫn nhau thân hình hạ xuống vừa hai để cho người trong kiệu có thể thừa cơ Hạch Thùy nhảy không thường lại liền lớn lên một tiếng, lại nhảy vọt. Người Xuân trên không trùng, quát quét một vọt. một ở Thích cao, hai người thoát ra. Cùng lúc đó, tức h đại nương nhất thời tránh không kịp đột nhiên kỉnh p h o n g ập tới vì áp mào chặn trước người của nàng song tụ phất tội nhưng mà những hạt trâu kia rất nhiều màu rớt xuống hết một mặt bảo vệ tức đại nương cấp tốc thoái lui thì g i là vì áp mào nội lực hùng hậu Chỉ một kiệu h h khắc o ả n k bước đã vẫn, vẫn còn là kiệu năm người nhìn mặt nhau mặt mày tái nhợt lại thoái lùi người thích thiếu thường đôi mắt phát ra nhuệ khí bức người Người không lưu phải là một c phong người lúc năm người này nhất tê phát ra một tiếng quát khan bất kỳ người đến là ai vẫn là kẻ đến bắt người bọn họ không còn đường lựa chọn nào nữa chỉ có giết chết kẻ tới lợi dụng đại quân của cố tiếp triều vẫn còn chưa về chém giết mở ra một đường máu bọn họ năm người nhất tê xông qua thương bạc kiếm đỏ tay áo phần phật đoạn kiếm không tiếng phật trưởng tranh nhau tiến tới bọn họ quyết định hợp sức của năm người hủy diệt cỗ ma kiệu ai có thể cản trở được sự thích hợp kích toàn của ngũ đại cao thủ Hết hồng Bạch nhân thuận Bạch nhân thế không thể đánh kích cho địch nhân thừa đánh kiếm tiếng trường trắng một vọt tới Rất từ trên ra người được quang Bóng lên an sản Công lên nào này công xuống Lục lầu lúc các của của cổ cao kiệu Bởi mà Bay vừa y y Vèo vì để dễ năm người đều là hào t h ủ võ l â m ưng biến thần tốc đương nhiên là biết lúc nào cần công lúc nào cần thủ người đó một tay nắm giữ lan can dưới ánh trăng bị lầu che khuất mặt mũi nhìn không rõ chỉ nghe thấy y nói lên lên trên nương bỗng nhìn ý lên một tiếng Nàng phát hiện ra trên búi tóc của mình Không biết từ hồi nào có khả một hạt trong xanh biếc tinh ảnh nó mới rớt xuống Thích thiếu thương cũng biến thủ Tức một phát tóc biết từ một hạt rớt Thích thiếu mặt hay hồi khả của sao ra Bây sắc có biếc đại đổi búi giờ mới ý mụ Chàng phát hiện ra mấy ộ t tụ tiến tinh tài huyết mặt mày cũng đỏ bừng, Vạt dưới trường của hắn cắm 4 mũi bạch cốt táng trịnh, tề tề mũi màu đâm mày cắm mũi môn Châm m cũng dưới vàng đang xuyên ống bừng hắn xào bào qua bạch áo Cao đỏ của kể mũi am khi đó hoàn toàn là hồi nãy lúc thích thiếu thương cùng với cao k â huyết từ trên không hạ xuống lúc tức đại nương rút kiếm ra chưa kịp thoái sau b ạ c y nhận ở trong kiểu phát ra nhưng mà đều nương tay không sát thương bọn họ năm người bọn họ hợp kích bạch y, bạc y, bạc y nhân trong kiểu không có ý đà thường điểm này cũng là chuyện g à n h g à n h rõ ràng nhất thời năm người này đều đưa mắt nhìn nhau công kích hay là không công kích thúc thủ chịu trói hay là kháng cự tới cùng người kế võ công cao như vậy thực sự là ai bất kể là ai thích t i ế u thương bạch y nhân vừa lên trên nóc nhà thân pháp lành lẽ vô cùng nhưng mà thích thiếu thương lúc ạ i mỗi i à lên n t ế h phát hiện n g vừa ra lối đó bạch y nhân đã đến trên nóc nhà ai ai cũng không thể nào tưởng tượng được một người tàn phế mà thân thủ mẫn tiệp như vậy chỉ là y vừa lên trên nóc nhà trên nóc nhà ló ra mười mấy đại hán nhưng mà đại hán này giống như con sói cọp tấn công về phía bạch y nhân bạch y nhân bỗng nhiên thốt Cả người mà ngược sức người gắn nữa mà mau và là ép Tao sát huyết thân ảnh một Cao cao phải khai Hai đó đã kể y biết vi vào Lại lướt lên trên chất thù tìm thích thiếu thương và, và tức đại nương vừa lướt trên nóc nhà hát lên i xuân thủy là cũng không còn đường lựa chọn y phải bảo vệ tức đại nương y phải hoàn thành tâm nguyện của tức đại nương nữa vậy cho nên y lại càng không thể nào để cho thích thiếu thương bị bắt hoặc bỏ mạc y cũng là chỉ con nước bay lên trên mái nhà Ý biết, vọt lên trên lần này, có thể lên lần là này, sống xuống hay có sót đó hạ không đất mệnh ộ t c h u y k ô không n nào nắm、chắc. Nhưng mà ý không còn g thể chắc. mà lệnh ự a chọn. Trước khi nhảy, hắn quát giải một tiếng. Hủy tiếng. quát một kiểu. giải lệnh của h á c liên xuân thủy là nhắm vào tứ đại gia bộc đối đầu với hạng cao thủ hàng đầu ở trong thiên hạ cần phải sạch sẽ gọn gàng tới cùng trước hết hãy hủy phá cố kiệu khiến cho hắc bạch nhị đạo nghe d a n h là táng đàm kia đã rồi hắn nói h á c liên xuân thủy vọt tới tứ đại gia bộc lập tức nhau tới phá hủy cố quái kiệu ngay lúc đó tình hình hiện ra bốn bóng người gầy nhỏ bốn tên đồng tử mặc áo màu tím nhanh nhẹn tinh xảo mỗi đứa s ử một đôi kim ngân tiểu kiếm đâm về phía hạ bàn của tứ đại gia bộc bình khí của tứ đại gia bộc vừa thô vừa nặng t o dài đầy uy lực nhưng mà bốn tên tiểu đồng nhào vào vận công thần pháp linh động khiến cho tứ đại gia bộc nhất thời chật vật khó ứng phó Hạch thủy chạm chợt nghe cước liền lên lại mái ngói, tiếng ngói xuân song trên bắn bắt một mắt bay, sắp vào vừa điều ò n công kích đó, đ ố với võ Liên i công của hát Liên Xuân Thủy, lách có c Xuân Nhưng gì. Thủy, Hát khó h đấu, đâu có khó gì. Nhưng mà chiều này lại nhắm có h nhất. Hát Thủy chân hạ nhà, thấy ú lúc n Liên Xuân Thủy mũi vẫn còn nửa tắc nữa mới hạ xuống mái nhà. Mắt sau thấy sắp đứng vững Toàn toàn ngừng vùng g giác xuống. vào vào, xạo lực tắc được. hạ diệu mắt tâm mũi mới mái sắp sắp Đúng đ ý tụ khí bàn, miếng ngói này xe gió bay tới、ngày. Điều này ngay. này có bay khác gì là một người đang ngưng thần trầm tư đứng bên tai của hắn la lên một tiếng là có thể khiến cho hắn giật mình thất kinh Cũng lúc giống như là lúc đang n h là một nhòm, nhai n u thịt cước bất thình linh đó của y đạp giữ miếng ngói lực lượng một cước đó có thể đập vỡ đá Nhưng mà l ạ i xử đến m ứ c vừa hay đó miếng à dẫm ngói n n h ư đã bị xong cước của hách lên i xuân thủy dẫm lên không còn cách nào trượt đi được nữa nhưng vào chính lúc đó vị trí của hát liên xuân thủy cũng ở chỗ bất lợi đến cực điểm chỗ mà y hạ thân vốn là đối diện với bạch y nhân vị trí từ trên cao chiếm lợi thế đánh xuống bị trượt hơn bảy thước biến thành hoàn toàn ở hạ phòng bạch y nhân nếu như dùng ám khí nữa hát liên xuân thủy này chỉ còn hai tình thế một là chết hai rời khỏi mái nhà s á t nà hát liên xuân thủy ứng phó miếng ngói ở dưới trần thích thiếu thường tức đại nương cao kỳ huyết và vị áp màu tứ đại cao thủ đã nhất tề phát chiều m ã n liệt bạch y nhân cũng đã phát ra bốn ám khí bốn thứ ám khí này hoàn toàn khác nhau ám khí của y giống như là bốc thuốc phường thuốc khác nhau thích hợp dùng cho bệnh nhân khác nhau dược vật khác biệt đề kháng bệnh tật rất khác biệt bốn thứ ám khí này của y vừa hai phát ra nhắm trúng sơ hở trong chiều thức võ công của tứ đại cao thủ vậy cho nên công thế của bốn người liền bị ngăn chặn trong tay của bạch y nhân đã có thêm một mũi cường tiêu mũi cường tiêu này vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay của y chưa phát ra nhưng mà s á c khí thành thế phát ra từ ám khí này đều là hoàn toàn tập trung trên mình của hách lên xuân thủy hách lên xuân thủy biết nếu như không muốn chết thì chỉ còn nước ép mình nhảy ra khỏi mái nhà mà hách lên xuân thủy cũng thực sự là ngoan cường y hiếu thủ cầm thường giờ cao quá chán chuẩn bị toàn lực quăng ra chỉ cần bạch y phát ra một mũi phi tiêu đó y lên phóng ngân thường tha rằng liều mạng đồng quy vô tận cũng là tuyệt đối không chịu lâm trận thoái lui tình huống cuộc chiến rằng có kiếm rút cùng giường Phát á t cũng bất bọn bốn Bạch Bạch thấy nhất một Trăng, thích thiếu thường người nhìn thấy thần thái tiêu giật tiêu phát Thủy thể tiếp cứ lúc của Mục của Hách mình. Liên là nào. anh người nhìn Nhân không Nhân Xuân không định Dưới sái khỏi ra đều Y Y đỡ. có đồng dạng sau khi bạch y nhân này lẩn tránh ra n g â n thường của hát liên xuân thủy dồn sức phóng sàng cũng là không nhất định có thể tiếp đỡ được sự công tập đoàn toàn lực của bốn người đó chính là sinh tử quan đầu vấn đề ai chết ai sống bạch y nhân không phóng cường tiều y chỉ lạnh lùng nói người là thần thương tiểu bá vương hát l i n h xuân thủy y nói chuyện mà không giống như nói chuyện cứ giống như là từng váng mỏng tràn ra khỏi thùng nước Thiết giật Tổ tiểu thần thần thụ trái trường thi ra vạn phật thủ thượng Vịt thà huyết tiếp ngành phòng pháp nhiên pháp phòng chuyển chó không、tha. Chắc chắn người Sai kia nói dùng dưng công đương ngọc vững Xong vạn Bạn nhân là là màu là áp của cao ra lâm là sự vị Vị kể Mỗi lần đề cập t ớ i người nào là lấy sang đ ố i phương m ộ t c á i c h ỉ nhì m ộ t lần m à c ứ n h ư là một băng kim ế đâm p h ậ p vào mặt của đ ố i phương còn b ú t hơn cả á n h t r ă n g và còn lạnh hơn cả băng tuyết sông kim ế n h ư mộng thân n h ư bông hoa r ơ i hoa n ở sương mù t r ờ i kim ế pháp h a y x u ấ t thủ đ ộ c người đẹp không phải là tức hồng lệ tức đại nương v ậ y t h ì đ â u t h ể nào có người t h ứ hai sau đó sông mộ của y chăm chăm nhìn tích h t h i ế u t h ư ờ n g l ạ i h é môi bích lạc kim ế pháp vẫn là càng ò n thần cung có tầm t pháp điều Cứ không phải là thứ là đáng ộ c có được. thích của cao tí trù tiếu tiếu vẫn có thể xử được. Người là kiểu thần lòng, thích thiếu thương Trại. thủ, kiếm, kiểu không ai không kinh Người Liên đại ai huyện vẫn Văn lòng, Ngũ h xử là sợ hơn là bạch y nhân này không phải c h í n h diện dùng chiêu đấu mà là nhận được tuyệt chiêu v õ công của bọn họ từ xa mà họ chỉ là trong chiêu thức tranh né ám khí khám phá ra thân phận bạch y nhân lại gằn một câu người có phải là thích thiếu thương thích thiếu thương t u y bị y liếc đến phát lánh nhưng mà tâm liệt không sợ sệt ngạc nhiên đáp kẻ người tới bắt là ta tại sao lại không biết ta là ai bạch y nhân lắc đầu kẻ ta tìm bắt đương nhiên không phải là người câu nói này vừa thoát ra mọi người đều ngạc nhiên bạch y nhân thốt kẻ ta tìm là chu tiêu tiếu thích thiếu thương lại c h ị m ũ i mình người lại nghĩ ta là chu tiêu tiếu, tiếu. b ạ các h nhận Chú chạy thiên nhất phượng thiên tử của hải thượng y tay. y yêu cũng trốn, thần Sơn vần gật tiêu tiếu một tử đầu. diệu Lúc của c dựa ũ người đã chạy theo y. truy y Tài bắt n này cũng n g có rất h ề người... đều u thiếu thiếu quá. Nếu võ Vậy và vào Vậy vô lâm lần lão mới mới một cao chặn. cho Các tức ra giang thủ sất thủ Thiết thường tự Thiết thường thốt. tốt tình ở trong tứ bắt xỉnh sinh hơi. như ngăn nên giận, ngộ này. người... nương cũng đến xảy đại đại đại là ở bổ, vậy thì ta có mọc thêm một đôi cánh cũng là bay không thoát Bạch y nhân bây bút bào bổ, chạy sạch, đại đại cười. Thích chạy chủ đã quá lời. Nụ cười của chính chúng cũng phục, nhược. nhân phẳng phát như hòa hiện. Thành huynh danh Thành Nhai Dư, người giang hồ gọi là Vô Tình. Vô Tình giao thủ phen nhân, ai ai cũng đều thán phục, vì thân thể y mấy mây Nụ người đông sân nửa tàn trăng niên trong vốn tên người giang giờ giá gọi giao lời. đi với ai ai mùa ấm ám một sư Dư, quét tứ ủ đã đó đã đó đều quá qua, yếu áp là là là rụ, Vô Vô vì nội khí đã tiểu tán không có cách nào có thể luyện thành võ công chỉ dựa vào một đôi xảo thủ dùng ám khí quán tuyệt thiên hạ còn có cố kiệu tận tay tinh tế làm cho cơ quan để kháng cự địch hai chân của y đã tàn phế lại dùng nghị lực vô bì luyện thành tuyệt thế khinh công ngũ đại cao thủ liên thủ mà cũng không đả thương được y chút nào Một người tàn phế, cơ thể yếu đuối, Lắm giảm tàn thể tật lại là danh bổ hàng đầu, danh chấn thiên Thích thiếu thường vết thường cụt tay thuyên người bệnh danh hàng danh chấn vẫn còn chưa đuối Lại là phế hạ yếu cơ đầu, bổ v ậ y không biết thích chạy chủ vì sao lại phải trốn chạy ai đã đuổi bắt người và tại sao lại phải đưa đến nước này thích thấy thường thích thiếu thường lại thở dài thườn t cùng với h a d ư ớ i chia i cũng Cao nhau dừng là huyết tay kế b ế t Thành bạch khó chịu. niên này Đụng cực y kỳ vì à là là o trước mắt tàng như cười địch đâu đựng nhân, quang phải giống bọ áp là hiểu lầm thôi. máu vốn toàn thân lạnh cứng cũng là muốn buông lời Chú chủ của có nhọc Chú chuyện mà hắn làm xấu xa không thể chịu được. thiên linh giành Không phạm phải phải giành tình hừa lạnh. giành nhưng hắn không thể Tiểu Tiểu rất tiếng. biết tội truy tập Tiểu Tiểu, tiếng giờ rồi, xấu là là là làm mà mà mà đường đường, đó đến vang nào gì ra bây bộ vậy. Vô xa t a về c ơ duyên hợp. nếu như xào hợp, biết đại ư sư ợ c của cũng Chỉ tội bắt thì bắt ta bộ lỗi phải phải là là là hắn, không phụ mệnh phụ hắn, không hình hắn. muốn muốn v c h trần t ộ t r ạ nường g ngừng của chút. Dọc hắn thôi. mà một lại Y đôi thấy ố đối n tên này mà đã đắc tội với không bằng trên giang hồ. Tức đại nương g đi đã đắc đại lại tội với hiểu ta. Ta bắt ít Tức t về mà hồ. h ở lúc vô tình nói chuyện mục quang lấp lánh thoáng vẻ phẫn nộ biết rằng vô tình rất hận chùi tiêu tiếu lại không biết chùi tiêu tiếu đã phạm phải tội gì tay trời ngay lúc đó trượt nghe vô tình quát ai một bóng người lướt nhanh ở trên mái nhà người này đến vô cùng thần tốc nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được cả bọn cao kỳ huyết hách liên xuân thủy ngũ đại cao thủ cũng hoàn toàn không phát hiện ra được chuyện gì xảy ra nhờ có vô tình quát lên một tiếng thì mới cảm thấy cảnh giác người đó lướt thẳng lên trên chỗ y lướt tới lại là nơi mai phục ngầm của hách liên xuân thủy trạm phòng thủ của thập nhất làng thập nhị làng cùng với thập tam muội ba bóng người bay tới bà ba lượng đào quang Cuộn tới kẻ tới c ba tới. Tới bộc phát t ế về phía n g của thích thiếu thường thích thiếu thường quát lớn một tiếng lại xuất kiếm đâm ra lưu tình bao kiếm với màu đỏ rực thích thiếu thường lại trượt vật lực thân kiếm hiển nhiên là màu đỏ vang trong bóng tối đầy thắng với phía kẻ tới kẻ tới đến hoành kiếm đón đỡ kiếm c ầ m trong tay màu bích ngục bích lục giống như là mắt sói trong màn đêm, đêm âm trầm song kiếm chạm vào nhau hồng quang phụt tắt lục quang phình trương tức đại nương thấy thích thiếu thường ngộ kiểm ở, sau, ở đó trong song kiếm, kiếm cấp tốc đâm ra sau lưng kẻ tới kẻ tới lại sai lưng vung ra một kiếm kiếm quả màu đỏ bạo phát Đoàn kiếm của tức đại nương chỉ còn nước vội vã thoái t r á né là bởi vì nàng hoàn toàn không ngờ kẻ đến là con nội có thể nội trong một chiều khống chế được thích thiếu thương Tức định vừa xông tới thì thích thiếu thương đã bị kẻ đến chế ngự chợt nghe một người lạnh lùng thốt kẻ đến ngây người phát xác ra một mũi phi đao không rơi không tiếng đã đến cách lưng của mình ba thước đột nhiên đứng sững lại chỉ cần bạch y nhân ra sức đầy tới sẽ liền mình bắn quà cự ly ngắn như vậy hắn có thể tránh thoát được hay không ám khí đáng sợ như vậy hắn có thể ứng phó nổi không hắn không biết hắn cũng chẳng thù kiếm mũi kiếm vẫn chế lên trên cổ của thích thiếu thường hắn từ từ quay đầu hắn chỉ biết một chuyện Thủ pháp ám khí ám m cao ì người h như h Trên n dưới vậy tuyệt trời đất đối k ô có quá ba n g Hắn hy vọng đó là vị mà vị muốn hắn Hết gặp cao lớn và uy nghi m à y mì có một thứ khi phách cà cao quý dù y phục ở trên mình ướt đấm lấm tấm bùn đất và máu mè lại vẫn không giảm thiểu đi khi phách tột cùng người đó lại chính là lưu độc phong lưu độc phong quay đầu Vô trong ì mình, n thành、là、ông Thân thủ lăng không Phong nói đỉnh h thất thủ thu hồi phi đào. Lưu Độc Phong có thể nói là hảo thủ giật lùi lại, lại điểm t Là Lưu là đào Độc có Ở trong lục phiến môn tứ h phần hơn â n tuyệt t đối cao hơn tứ đại danh b ổ Thậm chí hàng đủ để ngồi ngang vô ớ i giả g t i ề n s i n h Tứ thang đại danh danh bổ và truy n g vọt Từ bắt sau khi kịp, t thế có cái Thành mệnh đều đã từng có cơ duyên gặp lưu động phòng Vô tình tới còn gặp tới 3 lần lần là đầu tiên là bữa yến tiệc của Gia Cát Tiên n tiệc Cát Gia i bữa của s h đã g ặ p Lưu Độc phong cùng với Lý Huyền y. Lần Huyền Độc cùng Phong với Y. tác h nhà theo nghị nhân, hình bộ thượng thư, ứ ngựa là sự sự sự với đại bộ c đại lại quan nữa lần bọn là bộ, họ h ợ phá lực c ế ngựa bọn tình tam thất s t thiền tướng thiên t phủ. hợp lường, Lần yêu và án c và đó khiến cho vô tình cùng với lưu đ ộ c phong tiến thêm một bước trong sự hợp tác hơn nữa quý trọng đất nhau lưu đ ộ c phong đó giờ không hề dễ dàng gì mà khen ai lần đó lão đã n h ị không được nói với vô tình Ta rất bội phục n g ư ơ i Ngươi kém ta một đôi chân nhưng mà khinh công của n g ư ơ i lại hơn ai hết thể chất của n g ư ơ i yếu nhược hơn bất cứ một ai nhưng mà ý chí của n g ư ơ i lại kiên cường hơn hết người cả võ công là cũng không thể nào tu luyện nhưng mà ám khí lại sự đến mức giỏi hơn cả thuộc t r u n g được môn ai cũng đều có thể làm bộ khoái tuy nhiên gì có người là không thể không thể nào mà n g ư ơ i lại xứng đáng với chức vụ hơn hết ta nếu như đó là n g ư ơ i ta không thể nào làm được ta thực sự rất b ộ i phục n g ư ơ i Đó Độc là lời Lưu dành tối khen Phong cho cao của v ông t Đó là chuyện của năm, năm về ta r ư ớ c s u đó bọn hồi ọ không nhau. Phong thốt. h Ông còn cũng người. gặp Độc ta Lưu Là nãy khi phát giác ra thủ pháp ám khí tuyệt thế như vậy đã suy đoán rất có thể là vô tình cho nên mức độ ngạc nhiên không giữ bằng vô tình vô tình tới bây giờ mới ôm quyền nói lưu đại nhân lưu đ ư c phong tốt h thành bổ đầu vô tình vốn tên là thành nhai dư trên giang hồ lại quên bắn l i ừ u được p h ò n g thì lại nhớ rõ vô cùng Sao sao sư sắp sư sư tay hay Nam danh phan lo người cũng Không ấn án tình án vẫn còn tên Đến Yến、Nam、Chấn Tên thương hàn Ngồi xuống nói chuyện rằng Nhị từng hiện Ân Tư lại tới phải đi thiềm kim liễu rồi lại Tôi tôi Tôi hỏi với tôi mới biết là Tạm ác ác kết bắt một tìm xuất đây để đáp đó đã đệ đó để đồ đồ đó đã đây để đó rằng, đệ vậy Huy Vô Vụ vì phá họ xếp ở ở ở bị Chừng như đã thủ thương đã vô ậ y cho phải nên đ tình p h a n á phá án rất rành biết vào lúc nào cần phải lập tức tỏ rõ lập trường mấy lời của y lập tức làm rõ tại sao mình lại ở đây lưu được phong liền nói Ồ, Vậy người đâu với người băng bọn phải đâu họ là một lời nói ngụ ý nếu như các người làm một đảng vậy thì thực sự không hề tốt đẹp Vô văng văng luôn luôn Không xôi, tình Thốt, thích chủ nghĩa khí ngút trời, luôn luôn hiệp, lừng hiệp danh. Không biết tội Thốt tự tập gì nghĩa rừng lừng danh. ngày này phòng nhọc đến đại giá của Lưu Gia. Từ ngàn dặm xa xôi đến nã chạy chủ khí hiệp, hiệp phải đại dạm đây y. giá Gia. của lỗi phải Lưu mà mà đã xa vô tình biết bất luận là vụ án gì chỉ cần kinh động đến lưu thần b ộ danh tiếng cao quý ở trong tận cùng của hoàng cung sự tình này nhất định là khó lành chỉ là bất nhấn thấy một thích thiếu thường hiệp danh vang vọng gần xa luôn luôn tiêu sái thanh giật ở trong truyền thuyết đã bị nạn cụt tay mà vẫn khó thoát mạng ở dưới pháp luật vậy cho nên nói ra lời đó lưu đ ư c phong thốt Ta cũng không có cách nào đối với chuyện này. Thích thiếu thường kia là hoàng thượng hạ chỉ muốn bắt.、Vô、tình kia cũng có cách chuyện chỉ không nào này. hoàng muốn kinh kẻ hạ hái. Vô là đối với lại lưu được phong lại i đối với người. tiềm triệu giữ người. dụng bọn Lén nhập. lần bọn toàn thân đánh cũng không nhận lúc lấy Lúc là chú địch chỉ chăm bật họ họ thấy hết. vào, về Một ta Ta mà ai rõ không ngờ chợt í n thanh h là mà đại độc, bố ư thốt Tức đại nương kia. nương Cả Hách lưu i hại Chiến phải Chiếu phải tội Liên ê n Xuân、Thủy、Cũng chống bốn tùng cũng bọn định Xuân、Thủy、hẳn n Thủy bắt Sát tùy ta theo Ta bắt theo Tất Thủy họ pháp Hách học của cử cả g bớ lý là ờ người i lại kiếm trên tay của người đi nhìn trên đang h Xem xem tay của ố n nhiêu Liên bọn g bao của ta Hách Hầu phù rồi Người máu được ã sát hại không ít hào hán ít nhiệt huyết của bọn ta lại còn nói tới t hại không hào h Lại nói coi bọn còn của ờ n mạng g Lưu đ phong l ạ i t h u ố t bởi vì người kháng cự bị bắt trước bọn họ mù quáng hành sự theo người giết chết bọn họ đó là đáng rồi cao kế h u y t cầm huyết n người Mọi đ chỉ có cái Cái không chết một giết ta. ta ta giết với người mạng. đáng đáng. gì muốn chết bọn Bọn lại phải â đâu phải là triều đinh. triều là c u h hồ. Phong thốt. Chiếu theo hồ. phải huyết e o Cao quy quy Lưu lấy cụ của Độc cười cụ của của các người trước. giang giang Ta giận mạng người lại lên dữ kỳ bước tới một bước một tay đưa tới vấy vấy Được. Vậy thì, lại đây. Có nghề gì thì cứ tung hết. lưu được phong cười lạnh Người cũng định dụ ta để cứu thích thiếu thương Đừng có nghĩ ta sẽ bị gạt. Cao kể huyết nói Người gạt thiếu cứu thích có Cao để bị huyết dụ ta ta sẽ kể liệu à đồ nhát gan Không có dám t có ế chiến p áp Chỉ cụt tích thương đầy mình i đàn là l dám đầy kẻ tay đội phòng mặt mày biến sắc lại ráng nhịp hát phải chết Kẻ k c a không tính t liên xuân thủy dướn mình cạn trước người của tức đại nương Vậy Vậy được đã đi Người thường thuộc của cũng nhiều mạng giết ta thì quá hạ lưu được phong k h i ý nghĩ chớp nhá ngồi trong đầu ông ta quả n h i ê n đã giết không ít người nhưng mà người đó đại đa số là hạng trung nghĩa không sợ chết trong lòng khó mà tránh khỏi tiếc nuối và hối hận cái chết của vân đại tức đại nương đáng phải nhường mạng còn kẻ giết lý nhị chu tứ và lam tam đều đã bỏ mạng trong chiến dịch không có gì là không công bình Lại Lại liên lớn là hai người, trước sau đã kết với giang với người mối phải vì vị vốn đình chỉ trước cao hách có sức châu càng càng sắc, thù huyết, hồ phủ ảnh hưởng thủ thâm bắt bọn kết trên kết trong rất trong một chuyện tốt sau mau oán ngày chuyện Gây đâu đã kể áp ở ông ta thấy hách liên xuân thủy cùng cao kể huyết liều mạng sức thủ không có vẻ gì là thích thiếu thường mà là muốn giúp tức đại nương còn có vị áp m a u bằng hiếu cất cất lấy thần thiết luôn luôn có sát cánh với cao kể huyết nếu như mình nhất định muốn giết chết tức đại nương cho được h á c liên xuân thủy với cao k ỳ huyết có thể dùng cớ báo thù cho chúng huỳnh đệ mà chu sát mình oan oan tường báo tới lúc nào mới kết liễu được ông ta muốn kết h á c liên giết h á c liên xuân thủy cùng với cao k ỳ huyết sạch gọn đâu phải là quá khó nhưng mà bộ thuộc hạ cao k ỳ huyết thân nhân của h á c liên xuân thủy khó mà không đi báo thù cứ như vậy đâu hề có tốt lành ông ta đã bắt thích thiếu thường ở trong tay coi như đã bắt giữ được trọng tội hàng đầu để lâu sự đêm dài lắm mộng chỉ bằng ngày áp giải về kinh thành coi như hoàn thành nhiệm vụ Huống hồ, ý chỉ của Thánh Thượng đâu có nói ý của có liền không đợi mọi người phản ứng quay sang vô tình mau mắn thấp giọng nói một câu thích a p ả i đi rồi Người hãy đảm. Đảm ta. Ta vừa vừa thiếu thường nhát thấy mũi kiếm đang ló tới nghĩ liều được phòng ác n i ệ m muốn giết chết mình còn muốn tránh cũng tránh không được nghĩ rằng phải chết chắc n à o ngờ mũi kiếm kia đâm lên trên huyệt đạo của chàng kiểm sắc bén lại t ự như biến thành cùn cụt chỉ phòng bế nằm đại huyệt đạo trên vai và trên cổ của chàng lại không đâm đoạt toạt ra thịt thích thiếu thường ngã ngửa ra liều được phòng một ngón tay đỡ lấy Lại quát Sau nhưng à y có c dịp, chúng ta sẽ gặp lại Thân của để bảo vệ cho tức người đại nương bọn họ cũng chỉ còn nước liều mạng mà này vụt nghe thấy lưu đ ư c phong nói chỉ muốn bắt thích thiếu thường không tính toán với tức đại nương nữa hai người bạn họ không khỏi mừng rỡ ở trong lòng n g à y lúc đó lưu đ ư c phong cắp thích thiếu thường đi lưu đ ư c phong biết chỉ bằng vào sức lực của vài người đó vô tình nếu như xuất thủ tương trợ mấy người đó đâu có giữ ông ta lại được mình sau này gặp mặt vô tình cảm tạ còn hơn là ù lì dây dưa tại đây lưu đ ư c phong lệnh lúc tiếp nhận vụ án này cũng là cảm thấy ảo não chưa từng có lưu đ ư c phong vừa đi Hát l i cao cao nhưng xuân t ủ y c với chỉ a o có một người hoàn toàn không đắn đo và do dự không đắn đo đến, đến sinh tử an nguy của mình không do dự mọi thứ người đó đương nhiên là tức đại nương tức đại nương toàn lực x u ấ t t h ủ n à n n g lo cản t h h n nhịn lưu được phong đều kịp né tránh bị quăng trúng huyệt khiêu hoàn ở trên chân liền loạn quạng lạo đạo Hách lưu i ề n xuân thủy, vùng thủy, t h lệ ơ n chặn, dùng g t a được ó n đỡ. Tức đại ơ n không g mới bị ư phong thần t ố cắp giống như chim ưng. chim như Lưu Độc thêm một người mà động tác tốc độ vẫn không hề một chút nào giảm suy ông ta còn chưa hạ xuống tới đất đã phát ra một tiếng hú dài bà thớt khoái mã lập tức từ góc tường phi nhanh bà thớt ngựa chạy song song k ỵ sĩ ở trên hai thớt ngựa vang tới chính là trường ngũ và lưu lục còn ngựa ở giữa không ai cưỡi cưỡi lưu được p h ò n g thân hình lao xuống nhẹ nhàng hạ trên lưng của con ngựa ba con ngựa vội vàng phi đi thần thủ của cao k ỳ huyết và hách liên xuân thủy bố trí muốn phóng t ư ơ i vầy bọc ngăn cản nhưng mà đều bị lưu lục vào trường ngũ quét đào ép giạt ra ba con ngựa phi rất nhanh bọn tức đại nương đuổi theo mấy bước khoảng cách càng lúc càng cách xa nhưng mà tức đại nương vẫn cắn răng rượt theo hách liên xuân thủy cao k ỳ huyết chỉ đánh làm bạn sải chân đuổi theo v ị áp màu lại thoái về đại bản doanh ở đây gác ra phải ngồi c h ấ n thủ người trong giang hồ cái để cho lo lắng lâu chỉ là tâm tư cá nhân mà an nguy phước l ợ i của chúng huỳnh đệ và bằng hiếu đều rất quan trọng vì áp mau thân hình dựng sửng mắt dói thẻ bóng của bọn cao kể huyết dần xa vụt quay đầu thở dài một tiếng Tại tình Trong tràn thất trúng huyệt tức lại đại người phải Người hỏi giọng nói hồi khiêu sao Của hoàn như ngập vọng nãy đánh gã làm là khó chịu khí Và Ám vậy? vô vẻ đó vậy ô ông Không không không tình thân, ta phụ chỉ bắt, thích thiếu thương, mắt bắt thương trọng một xuất thủ tương trợ. nhìn cũng còn đường chọn Phong cũng dừng đồng đang vốn hán giang ngộ cường đánh phụ chỉ chứ hại phạm, hào khác, địch Độc có giữ đâu đầu. đả Liều liêu lựa. là là lý làm là lại do mà bổ bộ, bộ bồ bị y vây v cho nên y chỉ tông ra một m ũ i ám khí m ũ i ám khí đó cậu đâu có ai đả thương ai chỉ là muốn cản trở người khác nhưng y cũng biết y l à m như vậy không còn nghi ngờ gì nữa đã kết oán với một đám nhân vật giang hồ v ị áp m á o thấy y không nói gì cũng hiểu được nỗi khổ của y liền nói người có biết thích trải trù tại sao lại rơi vào trong hoàn cảnh này hay không Vô vụ vị về Văn Vị vô vừa vừa công công môn tình lắc đầu, y làn lội tới tận thiểm tây tra Tử thiết thủ tới biết Trại thanh tình biết tứ tùy thuộc tin gì làn án Ấn nghe nguy chuyện Liên nặc nói nghe xong hận rằng danh bộ, môn, Nhưng mà các sinh đã dặn khi Hủy phá cho Khi hổ hối Phải lắc lội lị của các đầu để điều đây Đầu đại đã đi Sau qua xấu Y Y mà bộ Kim rồi mới gió mạo ra áp sơ bị gặp Thấu hiểu được nỗi được k h ổ của Lê d ầ n bá tánh. Ở trên Ở g i a n g hồ phải nghĩa. giữ lấy đạo nghĩa, Ở thích r o n cũng g võ lầm cũng là p ả trại h hành quỳ củ mà Liên văn t này nổi lấy danh hiệp v... lấy... gành ghét đạo. Bị... diệt trừ.、Trại、chủ một một y về về đã thoát ra khỏi hiểm trở trùng trùng Nghĩa không ngày thể huyết sẽ một thâm có báo kiểu hại Lại vô ẫ n thoát h k n g được đó cửa ải đó. Vô tình im m lặng ộ trầm hồi、Lưu、thần phần thứ người như người Lưu là Đầu t bộ vậy ê n đường không làm khó cho cười, cười Lưu quyết màu y t là làm sẽ khó khởi cho h Vị áp n bộ thì l à được đường thương tướng Cho thích chết dọc cho gì khủng giải tình thiếu kinh thành Phó thử tha dù liệu ở Áp về Vô sẽ y ầ m m ặ t lúc đó bông nhìn ngay thấy đằng xa vang đến những tiếng chém giết lại có tiếng tà áo phần phật lướt gió hát liên xuân thủy cao cây huyết tức đại nương luống cuồng chạy về cao k ỵ huyết lướt về ở trong c h ấ n lập tức sắp xếp triệt thoái hách l i ề n xuân thủy lại ở lại để ý tức đại nương sợ nàng xông ra khỏi trận địch bất chấp tất cả để cứu thích thiếu thương tức đại nương lại bình tĩnh đến lạ kỳ nàng lướt trên mái nhà lại đi về phía vô tình đến còn cách bảy bước thì d ừ n g chân g ầ n một câu người đã hại chàng được ta rất huynh đệ của ngươi vô tình ngạc nhiên không biết nàng nói gì bỗng nhớ tới hồi nãy thích thiếu thương đã từng nói có một vị chi già còn ở lại với bọn ta Trong t lòng cảm hát ấ y bất ứ c đại nương không xuất bay lên trên mái ngói, lại lướt vội lên. Hát ngói lên lên mái Lại vội xuân thủy một dạ xi、si、mê tức đại nương y là con cháu của nhà thế già tùy sự thông minh hơn người quả đoán dùng người hành sự chỉ cần nhìn đám nhân sĩ liều chết là có thể thấy được y không mượn vụ cụt một ngón tay khiến trang lưu được phong thương cảm thoái l ù i cũng là cho thấy sự dũng cảm quả quyết của y Bất quá, vẫn còn là tuổi trẻ quá, u vẫn còn n là dễ x giờ động, đ ố với cửa ai ái đi cửa được. c phá tình Tình khó mà ủ y chỉ dành thấy n tức đại nương. Vốn chứng kiến thích thiếu chứng đại kiến nương, vốn độc m lòng vô tình muốn giật theo tức đại nương không một chút từ lự vùng ngân thường ngăn chặn một thường nhóm ngày mặt của vô tình c h ễ tới vô tình thấy thường thế không phải là tầm thường thầm nghĩ mình đâu có thâm cựu đại hận gì với y tại sao lại thất xuất thủ không lưu tình c h o nên, n à n g m u ố n tìm thiết thủ g i ế t c hết h ắ n để t i ế t hận. Đợi đ ế n lúc hết t r n g hết t r n g hết t r ư n g hết r ư n g hết n g hết n g hết t r ư n g hết t r ư n g hết n g hết t r ư n g hết h i ư n g hết t r hết t n g hết t n g hết r ư n g hết t r ư n g hết trường hết trường h u t trường hết t n g hết t ư ờ n g h ế i t r ư hết t h i ế t t h ư ờ n g ế t trường ư ờ n g h ư ờ n g hết t n g hết t r ư ờ n h t t r ư ờ g hết t r ư n g hết trường h ế m t r ư ờ i g hết trường hết t r ư hết trường hết trường hết trường r ư ờ n g hết t n g r ư ờ n g hết t n g hết trường hết t r n hết trường hết trường hết trường hết t r ư n g hết t r ư n g hết t n g hết n g h ư ờ n g hết t r ư n g hết t r n g hết t r ư h e o dõi n h ữ n g video mới n h ấ t t r ê n k ê n h của a n h n g h giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đ ạ i danh bổ nghịch thủy hàn